6.7 tần lạc khi nghe được lời nói của gia luật ngạn thác trên mặt giống như đoá bạch liên dần trở nên càng mê người khuôn mặt hồng hồng mỹ lệ như ánh hoàng hôn cuối chân trời càng làm cho hắn khó nhịn nổi các bạn đang nghe chuyện tại website chuyện audio mới com hắn chưa từng cảm thấy hạnh phúc như vậy từ nhỏ đến lớn hắn chỉ biết đến tranh đấu quyền thế tranh đấu trên chiến trường Tuy bên cạnh có vô số nữ tử nhưng không có ai có thể sánh được với Tần Lạc Y. Đặc biệt là lúc Ngự Y lo sợ nói với Hán Y Nhi đang mang thai, lòng hắn vô Cục kích động, hắn yêu nàng nên tất nhiên muốn nàng mang thai con của hắn. Thác Tần Lạc Y cúi thấp đầu nhìn bàn tay to lớn đang phủ lên bụng mình, trong lòng tràn ngập cảm giác hạnh phúc không nói thành lời. Gì vậy?" Gia Luật Ngạn Thác nhẹ giọng đáp lại, bàn tay còn lại cũng nhàn Nhã di chuyển trên mái tóc của nàng Khi thế mạnh mẽ được phần nhu tình này Che đậy Tần lạc y dần ngẩn đầu lên Nhìn cặp mắt thâm sâu như biển kia Trong mắt lé lên sự đau đớn Ngày đó ta rất sợ Sợ không ngưng tụ được chân khí Trong người chàng Lúc đó ta nghĩ đây là ông trời trừng phạt ta Vì vi phạm lời thề Nàng cười nhẹ Tuy bây giờ mọi chuyện đã qua Nhưng tình cảnh ngày ấy vẫn rõ ràng trước mắt Gia luật ngạn thác cũng mỉm cười Ngón tay thon dài dịu dàng hút ve gò Má nàng Ta với nàng chính là ông trời tác hợp Coi như ông trời cũng không Thể tách chúng ta ra được Tần lạc y khẽ nở nụ cười tươi Không nói gì Y nhi Hắn nhẹ nhàng nâng cẳng nàng lên Ánh mắt nghiêm túc nhìn vào đôi mắt nàng Tần lạc y bị hắn nhìn như thế Thì khuôn mặt càng trở lên hồng Nói yêu ta Ngự khí của hắn tuy nhẹ nhưng mang theo Sự kiên định khó Chống cự À, Tần lạc y có chút khó mở miệng, nàng luôn quen không biểu hiện. Cảm xúc lên mặt, nay bị ra luật ngạn thác yêu cầu như vậy thì không biết. Làm sao? Tuy rằng nàng đã nói lời này trên chiến trường nhưng bây giờ nói nàng vẫn thấy ngượng ngùng. gia luật ngạn thác thu hết tâm tư của nàng vào đáy mắt, không khỏi nở nụ, cười, y nhi thẹn thùng sao. Mặt nàng đỏ hồng lườm hắn một cái, biết rõ còn hỏi. Tiếng cười của gia luật ngạn thác làm lòng ngực khẽ dung Hắn thích nhìn Bộ dạng này của nàng Giống như một cô bé con làm hắn yêu thương vô cùng Cười xong Hắn nói nhỏ Y nhi Ta thích nàng cười Thích sự lạnh lùng của nàng Thích sự thông tuệ của nàng Tất cả của nàng đều làm ta cực kỳ yêu thích Thác Tần lạc y ngẩng đầu lên Thâm tình nhìn hắn Mãi không chớp Mắt Gia luật ngạn thác cảm thấy như hòa tan trong tình cảm dịu dàng của nàng Hắn cúi xuống, đôi môi cực nóng nhẹ nhàng như bướm bướm khẽ hôn Lên gáy nàng, y nhi, khắp thân thể của nàng chỗ nào cũng thơm ngát làm ta Khó mà nhịn được Tần lạc y hơi ngẩn ra, hô hấp cũng bắt đầu trở nên mất tự nhiên Y nhi, nàng sao vậy Gia luật ngạn thác ngẩn đầu lên, bắt gặp sự bi thương trong mắt nàng Hắn đau lòng hỏi Tần Lạc Y hơi nhếch môi lên, trên mặt lại không được tự nhiên, nàng khẽ, lầm bầm nói, ta cảm thấy, mình bây giờ, thật bẩn, thật vất vả nàng mới nói được câu này, nàng nhớ đến hành động đêm đó của hách lạc vương, mặc dù không tạo, thành sai lầm lớn nhưng làm nàng mỗi khi nhớ đến sẽ sợ hãi vô cùng, chuyện này đã trở thành cơn ác mộng khó quên đối với nàng, gia luật ngạn tháp tất nhiên đã biết việc này, Khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ, nhắn bi thương của nàng thì lập tức ôm chặt lấy nàng. Y nhi, tất cả đã qua rồi, ở trong mắt ta không ai có thể tinh khiết như. Nàng, nàng yên tâm, ta tuyệt đối không tha cho kẻ nào đã tổn thương nàng, cho. Dù chỉ là tính toán tổn thương nàng ta cũng tuyệt đối không bỏ qua. Con người thâm thúy của hắn bỗng dưng tối sầm lại, ngự khí tuy mềm nhẹ, nhưng chứa đựng tâm tư quỷ quyệt ẩn giấu sâu trong con người của hắn. Tần Lạc y nhìn đôi mắt dần lộ vẻ khát máu của hắn, trong lòng run lên. Nàng nhẹ giọng nói, "Thác, chàng định làm gì bọn họ?" Gia Luật Ngạn Thác khẽ mỉm cười, "Đối với kẻ địch và kẻ dám làm hại người của ta, ta luôn luôn không mềm lòng, ta sẽ bắt chúng trả giá thật đắt." Tần Lạc y kinh ngạc nhìn gương mặt cương nghị của Gia Luật Ngạn Thác. Nàng cố gắng đè lại nội tâm bất an, khuôn mặt cũng trở nên tái nhợt. "Thác, chàng muốn làm gì?" Trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ sợ hãi, nam từ trước mắt rõ ràng là một con sư tử nguy hiểm Vì sao nàng lại nghĩ rằng hắn hoàn toàn vô hại chưa Y nhi, cái nàng quan tâm bây giờ không phải những kẻ này mà là cái thai Trong bụng, còn có, chuẩn bị làm vương phi của ta, biết không gia luật ngạn thác nhẫn nại, nhẹ nhàng khuyên nhủ nàng Hắn biết rõ suy nghĩ trong lòng nàng, nàng luôn luôn thiện lương như vậy sẽ không thể chịu được cảnh máu tanh. Thế nhưng đối với việc tranh giành quyền thế cùng đạo sinh tồn thì đây là những việc phải làm. Đáy mắt nàng hiện lên vẻ lo lắng. Vậy cầm cơ đâu? Dù sao nàng ta với, chàng cũng đã từng là phu thê. Ta hận không thể chém ả thành nghìn mảnh. Ả hận vì ta không đặt tâm lên. À, nhưng ả lại tổn thương nàng. Ta tuyệt đối sẽ không cho ả được dễ chịu. Ta muốn cho ả nếm trải cảm giác bị vạn người dẫm đạp. Làm cho ả mỗi ngày sống Không bằng chết Ánh mắt ra luật ngạn thác lạnh lẽo như ma quỷ ngữ khí cũng tràn ngập Sự tàn nhẫn Đại điện hoàng cung Ánh mặt trời giữa trưa rực rỡ Từng trận gió thổi qua Không gian thoang thoảng sự lạnh lẽo Dường như bất an đang bao trùm nơi đây Trước đại điện hoàng cung hùng bí Văn võ bá quan đứng theo cấp bậc gió họ, Rằng ở hai bên Từ khuôn mặt không chút biểu cảm của họ Có thể thấy được họ Đã nhìn quen những chuyện này, người chịu phạt quỳ đầy trong đại điện Hoàng Cung, trong đó không thiếu, những thanh niên trai tráng, có cả người già, phụ nữ và cả trẻ em, mỗi người, bọn họ đều bị dây thừng buộc chặt, không thể nhúc nhích mà người quỳ gối. Đầu tiên chính là kẻ đã giấy binh tạo phản hách lạc vương, tuy sắc mặt hắn tiểu tụy nhưng ánh mắt căm phẫn không suy giảm chút nào, trên đại điện Hoàng Cung, vẻ mặt ra luật A bảo cơ nghiêm túc và phẫn. Nộ mà hoàng hậu thuật luật bình cũng bất đắc dĩ tràn ngập sự đau khổ trong lòng Dù sao hách lạp vương cũng xem như là thân thích của hoàng hậu thuật Luật bình Đó là nguyên nhân vì sao bà muốn ra luật ngạn thác lấy công chúa tiêu thiên phái Nhưng thật không ngờ cái chết của tiêu thiên phái lại trở thành cái cớ để Hách lạp vương tạo phản Ra luật A bảo cơ lạnh lùng nhìn hách lạp vương và người thân của hắn quỳ đầy trong đại điện đáy mắt trượt bột qua chút xót xa. Hách Lạp Vương, trước kia ngươi giúp chẵm lên ngôi, vì thế chẵm vô cùng cảm kích lòng trung thành của ngươi. Phong ngươi làm vương, cũng đem lãnh thổ khiết đan chia cho ngươi. Không ngờ ngươi lại là người không biết đúng sai như vậy, còn muốn tạo phản, quả thực tội không thể tha. Hách Lạp Vương ngẩng đầu, hít nửa con mắt nhìn ra luật a bảo cơ, sau đó cười lạnh nói. Từ trước đến nay thắng làm vô thua làm giặc Hơn nữa lão phu lại không May rơi vào tay ngươi Muốn giết muốn lăng trì tùy ngươi Cớ gì còn ở đây làm Bộ làm tịch Láo sược Hách lạc vương Ngươi phạm phải tội ác tài trời mà vẫn hùng Hùng như vậy Quả là không để chẫm vào mắt Ra luật A bảo cơ đột nhiên đập Bàn Lớn tiếng quát Vẻ mặt hách lạc vương tràn ngập sự khiên thường Hắn ngửa đầu cười to Nói Khi Lão Phu quyết định làm việc này vốn đã sớm chuẩn bị tâm lý từ trước, rồi. Khá lắm, chuẩn bị tâm lý. Cái mà ngươi chuẩn bị chính là sinh mạng của cả gia tộc sao. Gia luật A Bảo Cơ làm ra vẻ kinh ngạc, trực tiếp đâm một nhát vào tim hắn. Có thể thấy Hách Lạp vương khẽ giật mình, lập tức hắn chống chế nói rằng, một người công thành vạn cút khô, người làm đại sự vốn nên như. Vậy, bây giờ ngươi có thể ngồi vững trên ngai vàng. Chẳng phải cũng do, vạn, cốt khô, đắp mà thành sao Trong phút chốc toàn bộ đại điện hoàng cung vang lên tiếng thì thầm to nhỏ Ngươi, gia luật A bảo cơ bị hắn đâm mạnh một nhát Sắc mặt trở nên, vô cùng khó coi, ngực cũng phập phòng thở dốc Chính vào lúc này, một tiểu công công đi như chạy đến trước đại điện bẩm hoàng thượng, đông lâm vương gia luật ngạn thác ở ngoài điện Cầu kiến, mau truyền hắn vào điện gia luật a bảo cơ lập tức nói tuân chỉ tiểu công công lập tức nói ngay sau đó khẩn trương hô lớn truyền đông lâm vương gia luật ngạn thác vào điện thanh âm của truyền lệnh quan đối tiếp nhau vang vọng khắp đại điện hoàng cung một lát sau thân hình cao lớn của gia luật ngạn thác xuất hiện trước cửa điện chỉ thấy hắn mặc bộ đồ màu tím cao quý cổ áo làm từ da lông màu vàng tay áo đen tuyền rộng hẹp uốn lượn Ống tay áo đục chuông, thắt lưng quấn, đai ngọc, trên vai trái khoác một bộ lông chồn trên cổ là vật tổ của gia tộc gia luật. Toàn thân hắn tỏa ra khí thế mạnh mẽ, kiêu ngạo và điên cuồng của đàn ông phương Bắc, kiên cường, tuấn lãng, lại thêm cả khí tức vương giả. Mà đôi tay hắn không kiêng kỵ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tần lạc y, nàng mặc một bộ đồ trắng đứng bên cạnh gia luật ngạn thác, càng lộ ra dáng, vẻ nhỏ nhắn đáng yêu. Mái tóc dài được một sợi dây tơ tằm màu bạc vấn nhẹ Lên, tay áo dài khẽ lay động Xinh đẹp tựa như tiên nhân Hai người chỉ cần đứng chung một chỗ đã có thể mang đến cảm giác vô cùng xứng đôi Tần lạc y thanh cao, lạnh lùng tuyệt mỹ lúc nào cũng như một Đóa hoa lan, nhẹ nhàng như khói, phiêu giật như mây Gần cũng thơm mà xa cũng thơm Hương thơm này dường như không mùi không vị mà lại đem đến cảm giác như đang len lỏi vào lòng người Máu huyết của gia luật ngạn thác tuôn trào Hòa cùng mạch đập càng bộc lộ khí chất dũng mãnh của hắn Đông lâm vương tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu Gia luật ngạn, thác chỉ hơi hạ thấp người Mà tần lạc y cũng chỉ khẽ gật đầu Cho đến nay, đây là nhượng bộ lớn nhất của nàng Lẽ ra nàng không nên theo hắn đến đây Khi tần lạc y nhìn thấy trong đại điện to lớn và người của gia tộc hách Lạp đang quỳ thì nàng đã bắt đầu hối hận Gia luật A vào cơ mỉm cười gật đầu, sau đó ông cao giọng nói, trước tiên ban ngồi cho hai người. Lần này có thể đánh bại gia tộc Hách Lạp, vị hoàng chất này của ông có. Công lao vô cùng to lớn, về phần tần cô nương này, y thuật vô cùng cao minh, nếu không có lời nói của nàng sẽ không có cách nào thay đổi đông lâm. Vương, gia luật ngạn thác cao giọng nói, đa tạ hoàng thượng, lần này ta đến đây đặc biệt muốn thảo luận với người về chuyện tình cảm. Gia Luật A Bảo Cơ có chút hứng thú hỏi, "Cưng, không biết chuyện tình cảm mà Thác Nhi nói là loại nào?" Gia Luật Ngạn Thác hơi cúi đầu, khi hắn ngẩng lên thì ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén trực tiếp liếc sang Hách Lạc Vương trong đại điện, vẻ mặt đột nhiên trở nên điên cuồng tựa ma quỷ làm cho kẻ khác sợ hãi. Hách Lạc Vương vừa rồi ở trên đại điện kiêu căng ngạo mạn thoáng chốc, ngẩn người Trên chán tố ra mồ hôi lạnh, mà những người khác cũng im bặt Một lát sau, khóe miệng hắn khẽ nhướng lên, ánh mắt chuyển sang Hoàng. Thượng, xin Hoàng thượng giao tính mạng của những người này cho ta. Gia luật ngạn thác vừa dứt lời, tần lạc y đang đứng bên cạnh hắn vô thức giật mình. Tuy lúc nàng vừa nhìn thấy biểu cảm há hốc mồm của hắn Lạp Vương trong lòng vẫn không tránh khỏi sợ hãi thế nhưng khi nàng nghe, Gia luật ngạn thác yêu cầu như vậy, Trong lòng lại hiểu rõ hắn muốn làm gì. Hắn là một người đàn ông yêu ghét rõ ràng. Sao có thể dễ dàng để kẻ thù của mình thoải mái chết đi như vậy. Sau khi ra luật A bảo cơ nghe lời thỉnh cầu này. Đáy mắt thoáng chút kinh ngạc. Sau đó ông ngật đầu nói. Chủ tướng Đông Lâm Vương lần này xuất. Trinh đánh bại hách lạp vương. Công lao không thể không nói đến. Chẩm phê. Chuẩn thỉnh cầu của con. Ở trên đại điện cách để phán xét sự sống chết của gia tộc Hách Lạp cũng chỉ có một người là gia luật Ngạn Thác mà thôi. Giọng nói của gia luật Ngạn Thác âm trầm như bàn đá, hắn bước từng bước xuống thềm đá trong đại điện, sau đó đến trước mặt Hách Lạp Vương. "Hách Lạp Vương, vì sao ngươi không dám nhìn bản vương?" Giọng nói của hắn lạnh tự hàn băng. Hách Lạp Vương dùng mình một cái, sau đó khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười cực kỳ khó coi, thật nực cười. Lão phu sao có thể sợ một thằng nhóc, còn vắt mũi chưa sạch như ngươi." Tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng hắn đã sớm gióng lên một hồi chuông báo động, Đông Lâm Vương có tiếng là người tàn nhẫn, nhất là đối với kẻ địch, người khác hạ thủ còn có thể sống, nhưng một khi hắn hạ thủ, mình đương nhiên không còn cơ hội trở mình tìm con đường sống. Khóe môi ra luật ngạn thác nhếch lên, hắn cười gằn, đôi mày kiêu ngạo của hắn cũng lập tức nhướng lên. Thật đáng tiếc, hôm nay ngươi lại phải chết, trong tay thằng nhóc bắt mũi chưa sạch là ta đây. Sau đó bàn tay to lớn của gia luật ngạn thác tàn nhẫn nắm lấy bả vai của hách lạp vương, khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Có trách thì phải trách ngươi có ý định tấn công nữ nhân của bản vương. Câu nói cuối cùng này, gia luật ngạn thác gần như tiến sát vào tai hách, lạp vương mà nói, mang theo sự uy hiếp nồng đậm. Hách lạp vương bỗng cảm thấy rét run, hắn như vừa nghe được âm thanh của ma quỷ, ánh mắt ra luật ngạn thác liếc một vòng, hắn nhìn đến chỗ nào cũng đều thấy được sự căm phẫn và sợ hãi vô cùng. Hách lạp vương, ngươi nói xem bản vương nên xử trí ngươi thế nào, còn cả người thân của ngươi đang chờ ở đây nữa, hắn nhìn có vẻ nhàn nhã, thong rong nhưng giọng điệu lại khiến người khác cảm thấy kinh hãi. Mà Tần Lạc Y cũng vô cùng vội vàng nhìn ra luật ngạn thác, nàng, không biết hắn sẽ làm gì, nhưng nàng biết rõ những người trong gia tộc này, cũng khó tránh khỏi liên lụy Khách Lạp Vương nói không nên lời, khi gia luật ngạn thác đứng trước mặt mình, hắn cảm thấy thần chết như đang đến gần. Khách Lạp Vương, ngươi giữ binh lại dám tạo phản, tội ác tày trời, bản vương thật muốn thiên đạo vạn quả ngươi làm gương cho nhân dân. Tất cả mọi người trên đại điện đều bị dọa sợ Văn bỏ bá quan hai bên cũng Không dám thở mạnh Nhưng trong lòng mỗi người bọn họ hiểu rõ hàm ý trong Lời nói của Đông Lâm Vương Thiên đao vạn quả Đó là Lăng Trì sự tử Lăng Trì vốn là một thuật ngữ của khiết đan Bình thường phát âm giống Chữ Hán Lăng Trì Đúng là hình phạt tàn khốc nhất của bộ máy chính quyền Đại liêu Lòng ngực hách lạp vương phập phòng mãnh liệt Hắn lạnh lùng nói, ra, luật ngạn thác, lẽ ra trước đây lão phu nên giết ngươi. gia luật ngạn thác cười nhạt, khách lạc vương, chiến sự thay đổi trong, nháy mắt, là ngươi quá mức trì ngạo mới dẫn đến tình cảnh như bây giờ. Hôm nay một chút thành ý hối cải ngươi cũng không có, thực khiến kẻ khác đau lòng. Nói đến đây vẻ mặt ra luật ngạn thác toát lên hơi thở nguy hiểm khiến, kẻ khác vô cùng sợ hãi, chấp lệnh quan. Chấp lệnh quan đứng một bên lập tức đi đến bên cạnh gia luật ngạn thác Cung kính lễ phép nói Có Hà quan Gia luật ngạn thác lạnh lùng đảo mắt qua khuôn mặt của những người này Ánh mắt càng trở nên căm phẫn và bén nhọn Tuyên bố hình phạt Hà quan tuân chỉ Chấp lệnh quan cao giọng nói Sau đó lớn tiếng hô Mưu phản đại nghịch Mưu phản là mưu cầu nguy hiểm cho xã tắc Đại nghịch là hủy hoại lăng mộ Tông miếu và cung điện Những người đồng loà không phân biệt cao thấp, đều Sử tử lăng trì Hô hấp của hách lạc vương trong phốt chốc như ngừng lại Mà toàn thân, những phạm nhân kia cũng phát run lên Hai mắt ra luật ngạn thác đều bị sự khát máu nhiễm hồng Hắn lạnh lùng, nói Truyền lệnh xuống dưới, kéo những phạm nhân này đi diễu phố thị Chúng, hách lạc vương sử tử lăng trì Trước tiên chặt đầu, sau đó cắt tay rồi Chém ngang bụng Cuối cùng bêu đầu, toàn bộ những người khác chờ ngộ. Hình sử tử, cái gọi là ngũ hình, chính là si, trượng, đồ, lưu, tử, mỗi cái đều là trí mạng. Trong trước mắt khắp đại điện Hoàng Cung vang lên tiếng khóc than ai oán. Liên tục, đương nhiên còn có cả tiếng chửi rủa liên tiếp. Gia luật ngạn thác đã quyết định thì ngay cả Hoàng thượng đang ngồi trên. Long tỏa và hoàng hậu cũng bị kinh sợ Nhưng ra luật A bảo cơ hiểu rõ Ra luật ngạn thác làm vậy Chính là giết một dân trăm, Lỡ như có kẻ nào có ý đồ Tạo phản cũng không dám khinh suất. Nhưng sắc mặt tần lạc y lại trở nên Vô cùng nhợt nhạt Thân thể dần dần Phát run nàng đã nghe qua về hình phạt lăng trì Cũng nghe qua ngũ hình sự Tử nàng biết rõ hách lạc vương Dù có chết cũng chưa hết tội Thế nhưng những người đó Đến hôm nay nàng mới biết được, bản thân mình đã yêu một người đàn ông điên cuồng, ngạo mạn và nguy hiểm đến nhường nào. Tiếng than khóc ngay lập tức tràn ngập khắp đại điện hoàng cung, những tàn binh và thanh niên trai tráng cũng nghẹn ngào, tiếng nữ nhân gào khóc. Còn có tiếng nỉ non của các tiểu hài tử, trong chốc lát mọi người đều như cô, hồn ai oán khiến người khác xót thương. Tần lạc y thật sự không thể nhìn nổi, nàng vốn là người có lòng nhân từ nên càng không muốn thấy những cảnh này thác nàng bước nhanh xuống thềm đá đến bên cạnh gia luật ngạn thác nhẹ giọng nói gia luật ngạn thác thấy tần lạc y như vậy trong lòng đã sáng tỏ hắn liền trực tiếp mở miệng y nhi nếu nàng muốn cầu xin cho họ thì không cần nói nữa tần lạc y thoáng giật mình nhưng gần như ngay tức khắc nàng vẫn nhẹ nhàng như trước thác người có tội ác tài trời cũng chỉ có hách lạc vương. Thôi, những người này đều là người vô tội mà. Ai nói bọn chúng vô tội? Biết rõ mưu phản là tử hình mà vẫn cứ hồ đồ. Ngu xuẩn, nếu như một ngày hách lạc vương mưu phản thành công, người, vì ở chỗ này sẽ là chúng ta, lẽ nào nàng cho rằng đến khi ấy những kẻ đó còn, có lòng từ bi sao? Giọng nói kiên định của gia luật ngạn thác thể hiện rõ, việc không hề có ý muốn thương lượng. Tần lạc y nhíu mày, Khi nàng trông thấy những đứa trẻ khóc nỉ non thì trong lòng càng không muốn, nàng lại một lần nữa khuyên nhủ, thác, lẽ nào, phải đổi cùng giết tật bọn họ như vậy sao? Còn những nữ nhi tay trói gà không chặt, còn có những người già lớn tuổi, thậm chí những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, bọn họ có thể gây hại thế nào được? Sau khi ra luật ngạn thác nghe xong, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, y nhi, bản tính nàng thiện lương, không biết lòng người vô cùng đáng sợ. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, bằng không hậu hỏa vô hạn. Thế nhưng, tần lạc y vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng sau đó liền bị ra luật ngạn thác cắt ngang. Y nhi, nàng có nhìn thấy ánh mắt bọn họ không? Trong mắt họ đều là sự cố, chấp, gian xảo và thù hận. Lẽ nào nàng cho rằng ta sẽ lưu lại mùi lửa này sao? Giọng nói của hắn hùng hổ dọa người, nghe như tàn nhẫn nhưng lại là sự thật. Chàng cũng không thể tha cho những đứa bé sao Trong mắt Tần Lạc Y tràn ngập sự khó tin và hoảng sợ Những đứa trẻ này đều còn nhỏ má Không sai Một người cũng không thể để lại Khuôn mặt lạnh lùng của Gia luật ngạn thác hiện lên vẻ tàn nhẫn và hung ác Hắn không thể không làm Như vậy Từ nhỏ đến lớn Hắn đã nhìn thấy rất nhiều người vì không quyết đoán mà dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng Tần Lạc Y cảm thấy nghẹt thở Nàng dùng tay đè chặt lồng ngực, đôi mắt Xinh đẹp khẽ đảo qua những đứa trẻ vô tội Trên khuôn mặt tràn ngập vẻ mờ Mịt và vô chi Có lẽ chúng cảm thấy cái chết đang đến gần nên càng khóc lớn Hơn Thác Ta biết không thể nào ngăn cản việc làm của chàng Nhưng ta xin chàng Xin chàng tích đức cho đứa con trong bụng ta được không Giọng nói Của nàng nhẹ nhàng tựa dòng nước mềm mại Tinh tế Liên tục chảy vào lòng của mỗi người bàn tay to lớn của gia luật ngạn thác nắm chặt lại giọng điệu có phần tức giận y nhi nàng dám đem con ra dọa ta tần lạc y khẽ lắp đầu nói thác ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi bởi vì quanh năm chiến đấu trên người chàng đã dính đầy máu tanh và sôi sụp dục. vọng chinh chiến ta chỉ muốn nói với chàng mọi sinh mệnh đều bình đẳng đôi môi mỏng của gia luật ngạn thác khẽ mím Đôi mắt sắc bén như chim, ưng thâm thúy không hề trước khóa chặt đôi mắt đen láy của nàng, tựa như muốn nhìn thấu tận bên trong, vẻ lạnh lùng trên mặt càng thêm ngưng trọng. Tần lạc y thấp thỏm bất an, giọng nói chầm thấp của hắn chậm rãi vang lên. Được, ta có thể đáp ứng yêu cầu của nàng, nhưng nàng đừng mong ta bỏ qua cho lão tặc kia. Tần lạc y quay đầu nhìn vẻ mặt sợ hãi của hách lạp hương, trong đầu thoáng chốc nhớ lại đêm đó. Nàng rất muốn tha thứ cho người này nhưng nàng không làm được. Thác, dù sao hắn cũng từng được xưng vương, nếu như bị lăng trì sự tử, y là sẽ khó che được miệng lưỡi người đời. Lời nói của nàng không phải không có lý. Hách lạp vương thấy thế, dường như thấy được ánh sáng rực rỡ trước mắt. Hắn luôn miệng nói, không sai, Gia luật ngạn thác. Ngươi đem một người đường đường là vương ra đi lăng trì sự tử, ngươi sẽ bị bách tính trong thành phỉ nhổ, tần cô nương, tần cô nương, lão phu tuy đối với cô nương không tốt, nhưng vẫn chưa gây ra những sai lầm quá lớn, xin cô, láo sược, khách lạc vương còn chưa nói xong, ra luật ngạn thác đã mạnh mẽ nắm, lấy vạt áo trước của hắn, ánh mắt sắc bén tựa như có thể giết người, đến lúc này ngươi vẫn còn nhớ mãi không quên việc này, quả thực rất không đặt bản vương vào trong mắt, bản vương không ngại nói cho ngươi biết, Đối với hình phạt của ngươi Dù bất cứ kẻ nào cũng không thể thay đổi Giọng điệu điên cuồng kiêu ngạo của gia luật ngạn thác khiến trên dưới Đại điện đều kinh ngạc Sau đó, hắn giống to một tiếng Người đâu? Chấp hành quan kinh cần tiến lên lần nữa Trên trán hắn toát đầy mồ hôi hột Há quan nhận lệnh Chấp hành quan lập tức đáp Gia luật ngạn thác đã nhược bộ lắm rồi Tần lạc y hiểu rõ điều này Hoàng thượng và hoàng hậu cũng biết, toàn bộ người quen của hắn đều biết. Lần đầu tiên hắn tự mình thay đổi hình phạt đã ban ra. Tần Lạc Y nhìn thấy gương mặt kiên địch, nghiêm nghỉ của hắn hiện lên. Một nỗi khổ riêng, trong lòng lại dâng lên chút cảm xúc không tên, người đàn. Ông này là như vậy, tàn nhẫn khiến kẻ khác căm hận, điên cuồng kiêu ngạo khiến người ta sợ hãi. Nhưng lại là một người đàn ông có ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh. Đôi khi cũng vô nhu vô cùng khiến người khác khó mà quên. Được, các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio.com.